Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hơn nữa Tao lại có thể giết mày Bất cứ lúc nào Mày yên tâm Kiều Nhi sẽ vẫn còn sống Quỷ Kiều là do nắc than điều khiển Cô ấy Muốn giết ai Thì trời mới cạn nổi Chết choàng nói xong Thì hồn ma nắc than cũng liền xuất hiện Trái ngược với vẻ đáng sợ lúc trước Thì hồn ma nắc than lúc này lại rất thủy mị nét na, trông qua hết sức xinh đẹp, thậm chí so sánh với Kiều Nhi và Nát Tha thì Nát Tha còn có sắc đẹp sắc sảo hơn gấp nhiều lần. Tuy vậy, khi nhìn thấy nét mặt của Nát Tha thì Long lại tưởng tượng đến việc kinh tởm và chán trong làm nên không sao có thiện cảm được. Anh cắn răng và buông tay Kiều Nhi, rồi bước đến gần chỗ quan tài đang chứa đựng thân người của Ithana vong. Anh nhắm mắt Đưa tay dần chạm vào cổ của cô, khóe mắt anh trào ra những dòng nước nóng đậm, vị nước mắt cay xẻ. Anh từ từ xiếp chặt đôi bàn tay vào cổ cô, khiến cho nó bóp chặt hơn nữa. Ý thần à vòng ho lên sạc sụa, cô dần tỉnh lại thì thấy Long đang bóp cổ mình. Cô kêu gào giấy ruộng, Long vẫn nhắm mắt mà khóc. Chợt sau lưng anh thì Surya Vong cũng đã tỉnh lại. Ông ta quay đầu sang nhìn thấy lòng đắng bóp cổ của Ithana Vong thì liền quát lên một câu tiếng Việt không sõi. Đừng! Lòng quay đầu lại thì lại thấy thân người trước mắt anh bóp cổ không phải là Ithana Vong mà lại là Kiều Nhi. Còn khi nhìn sang hồn ma của Chát Choang thì nó lại cười một cách hết sức thoải mái và vui vẻ vì nó vừa mới lừa được lòng một vố. Rằng cái người mà anh đang định bóp cổ sau cùng quá giá lại chính là người anh lựa chọn để bảo vệ. Đây là một canh bạc mà Long là người chơi đang bị đối thủ lừa phỉnh theo những ván bài dàn trận. Mày Long quát lên, hồn ma chết choang cười khanh khách, nó trợt trợn tròn mắt sau đó vẩy tay một cái, cả người Long bị đẩy vào trong quan tài rồi ôm lấy Kiều Nhi, cả hai người bị nhốt sâu ở đó, ních chặt không thể thoát ra được. Kiều Nhi chỉ khóc và không nói được gì, còn Long thì cũng khóc. Anh khóc vì sau bao nhiêu lâu anh cũng đã được gặp lại cô. Kiều Nhi mang tiếng là người yêu của Long, nhưng hai người chỉ được yêu nhau trọn vẹn đúng một ngày thì đã bị lời nguyền quỷ kiều chia rẽ. Lúc này, cùng bị nhốt ở trong quan tài ôn lại chuyện cũ thì tình cảm hai người dạt dào không sao kể xiết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trôi qua mãi trong quan tài Hai người thủ thế như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, rồi Kiều Nhi trao đời con gái của mình cho Long như vậy. Hai người nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết trong cỗ quan tài. Trước đó Long đã thử dùng đủ mọi cách nhưng cũng đành phải chịu. Giờ hai người chỉ có thể nằm vậy mà chờ chết. Khi cả hai người sức cùng lực kiệt, cứ ngỡ rằng hy vọng đã phụt tắt thì chợt nắp quan tài đá đã mở ra, một gương mặt Tiêu tụy với mớ tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt Long và Kiều Nhi, người đó chính là Surya Vong. Surya Vong nhìn xung quanh rồi gọi vào trong quan tài nói: "Ithana Vong." Ông ta vẫy tay cho hai người đi ra ngoài. Lúc này, Long mới kịp để ý, lại là một vố lửa nữa, bởi vì nằm trong quan tài không phải là Kiều Nhi, mà cái người anh nằm thủ thỉ lại chính là Ithana Vong. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện ấy được? Bởi vì nếu đây chính là Itana Vong Thì cô ấy không thể biết chuyện xảy ra giữa anh và Kiều Nhi Cuối cùng hai người nói chuyện xác nhận thì mới biết Không biết hồn ma Chết Choang đã dùng cách gì Mà khiến linh hồn của hai người bị tráo đổi Giờ đây thân sắc của Itana Vong Nhưng hồn phách, kỳ thức lại là của Kiều Nhi Vì vậy cho nên hai người trò chuyện mãi như vậy mà không hề nhận ra Là vì Chết Choang đã dở trò. Surya Vong giải thích khi ông ta tỉnh lại thì đã biết được mọi chuyện và đã đánh nhau với con quỷ rất lâu. Cuối cùng ông ta cũng nhốt được hồn phách của Chết Choang và Nắc Tha lại trong cái hú cổ. Và khi ông ta biết được thân phận thực sự của Long thì liền hối anh dùng pháp để phong ấn lại cái nắp hũ. Khiến cho lời nguyện của kẻ chế tạo quỷ hoàn toàn biến mất. Khi Long hoàn thành xong những việc ấy thì cũng là lúc lời nguyên quỷ chấm dứt. Năm bức tranh chợt chuyển sang màu trắng dã, không còn bất cứ hình vẽ nào, chỉ còn lại thân sắc của. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net